Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm truyện kỳ thiên bảo vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời tăng tảng sáng, nhà bà cụ thiện náo loạn bởi tin dữ. Bà cùng con dâu chạy gia đình, vừa lúc đám tuần đinh ném đinh vân lực lên xe ngựa để giải liên quan. Nhìn cháu trai bị đóng gông và trói tay, bà gào khóc bởi nỗi oan thấu trời xanh. Chàng cần biết nếp tẻ, bà chỉ thẳng tay vào mặt lão Lý Hoan, chất vấn. Đạo Lý nào cho phép ông bắt người dám chống lại giặc phú lang xa? Lão Lý Hoan lử mắt to về khó chịu. Giá kể gặp vài đám dân đen thấp cổ bé họng, lão sẽ sai tuần đinh và vào miệng. Tuy nhiên, người vạch mặt chỉ tên là thân mẫu của quan Hoàng Giáp. dẫu vị đó hiện là thổ lĩnh phong trào cần vương nhưng lão chẳng dám mạo phạm nhằm tỏ ra vẻ mình vì việc công lão cao giọng cho phép mẹ con bà cháu gặp nhau một lát chút nữa khi tới công đường quan huyện sẽ phán xử theo vương pháp bà cụ thiện lòng đau như cắt giờ trách cháu biết chẳng ích gì việc đêm qua đinh văn lực theo thằng cá tiến còn lão lý hoan khiến bà chẳng yên tâm con dâu bà cũng vậy Ở quê, có lệ hay gọi theo tên con. Lúc này thím lực như người mất hồn, vì lo sợ những điều đen tối. Khi chồng chết, nơi cửa rừng tại Châu Vân Bản, thím toàn tâm thờ phụng mẹ chồng và nuôi ba người con khôn lớn. Ngờ đâu Đinh Văn Lực vẫn quyết tâm theo phong trào Cần Vương, để bây giờ gặp thảm cảnh này. Có một điều thím ân hận mãi, giá kẻ ngày xưa nghe lời chồng truyền ra Hà Nội sẽ khác. Dù hiện nay, thân phụ là Lý Kiệu, Ngạt nỗi, Lão Lý Hoan thuộc phe cánh khác và có hiểm khích. Muốn nói Lão bỏ qua là điều không thể. Trong lúc bà nội cùng U của mình đang khóc lóc, chàng trai Đinh Văn Lâm lại gần anh trai, hỏi nhỏ. Thằng Tiến đã lừa huynh tới chỗ Lão bố của nó đúng không? Bị gã bạn từ thùa để tròm dùng mưu hèn kế bẩn. Giờ chứng kiến bà nội cùng U phải đau khổ vật vã. Cài đổi Đinh Vân Lực, dẫu ân hận đã muộn. Anh biết mình chẳng thể thoát khi cổ đeo gông. Còn hai cánh tay bị trói chặt. Không muốn em trai vì mình, rồi manh động, đinh văn lực dặn dò. Huynh phải đi một chuyến rất dài, để hay ở lại, chăm sóc mọi người. Khi cỗ xe ngựa chậm chậm rời nàng, bà Cô Thiên cùng con dâu được người nhà dìu về ngôi từ đường. Tối qua, mọi người được ăn bữa cơm thân mật, ai ngờ tai họa tới tức thì. Lúc người con dâu trưởng xin phép đưa Đinh Văn Nhân về làng bài lánh nạt, bà cụ thiện từng nghĩ sự cẩn thận có phần thái quá. Hôm nay cháu trai bị đóng gông, hóa ra mọi việc đều chẳng thừa. Ngồi trong ngôi từ đường rộng rãi, mâm cơm đã bưng lên từ lâu, nhưng không ai buồn đụng đũa. Mọi người đều lo lắng vì biết vào ngục không tránh được đòn khảo tra. Bà cụ thiện buông đũa ngồi têm trầu, quệt chút vui ở ông bình vôi đặt dưới sập. Bà chậm rãi nói bằng sự chiêm nghiệm của mình. Nhẹ ra, năm xưa mẹ con mình gật đầu ra Hà Nội sẽ không có ngày hôm nay. Thiếm lực thờ dài xác nhận. Con cũng nghĩ như u, tiếc là quá muộn. Bà cụ thiên hước nhìn bức đại tự có dòng chữ Quang Tiền Dụ Hậu làm dạng giữa đời trước, nêu gân sáng cho đời sau. Do con trai khi về vinh quy bái tổ đã viết và thuê hiệp thợ chạm khắc nhưng lòng đầy xót xa. Giang Sơn xạ tác điều linh bởi lũ giặc phú lang xa, triều đình hèn kém chỉ biết cắt đất cầu hòa, hưởng ứng chiếu cần vương của vua Hàm Nghi. Con bà từ quan văn chuyển sang cầm kiếm, người con thứ hai không tiêu nghiệp đèn sách cũng bỏ vợ con ở quê nhà để tham gia chiến đấu. Lòng trung quân ái quốc của họ Đinh giờ phải trả giá đất. Đinh Văn Lành đã bị quốc vong thân, còn Đinh Văn Thiện bị giặc phú lang xa cùng quân triều đình chóc nã. Giờ thêm người cháu Đinh Văn Lực bị tống vào đại lao chờ xét xử Giống như từng cơn lốc cuốn qua Họ Đinh thăng trầm cùng vận mệnh của đại nam Khiến sự an nguy mong manh như chỉ mảnh treo chuông Nhắc con dâu thổi niu gạo tám để nắm cơm Tạm thời lo gửi đồ ăn cho Đinh Văn Lực Những việc khác sẽ gỡ dần Bà cụ thiền vẫn tin cháu trai chẳng làm gì sai nên sớm được tha về châm lửa thắp ba nén hương, bà cụ thiện vào gian hậu cung khấn xin tổ tiên họ vi, dương trợ âm phủ, mau qua kiếp nạn. Sau đó bà không quên thắp hương ở bàn thờ bên ngoài, nơi có bài vị của người chồng quá cố, bởi ông là người đầu tiên đồi qua họ Đinh. Tính đến Đinh văn Lực là đời thứ ba. Trước bàn thờ chồng, bà cụ thiện hứa qua đận này sẽ rời làng không luyến tiếc, mong sao Đinh văn Lực tai qua nạn khỏi. cùng con trai rời nhà từ lúc trời tăng tảng sáng khi gà lên chuồng là lúc hai mẹ con thím lực quay về hành trình gửi chút đồ ăn cho con trai chẳng dễ dàng từ huyện phạm nhân đinh văn lực được gửi thẳng về nhà ngục của phủ hoài đức hai mẹ con lúc đi bộ khi ngồi nhờ xe bò tới nhà lao của phủ đặt tại huyện thọ sương nhưng do đinh văn lực là trọng phạm hai mẹ con chẳng thể gặp được đành quay về cơm tối vừa xong cụ lý bình đã chống gậy sang nhà hỏi chuyện bà thông gia cùng con gái Biết tin lão Lý Hoan lập mưu, bắt cháu ngoại, nhưng chẳng thể làm gì. Giờ cụ là Lý Cựu đâu quyền thế như trước. phe cánh lão Lý Hoan, theo chân quan huyện, cam tâm tình nguyện ôm chân giặc phú lang xa, cùng triều đình vua Đồng Khánh. Những người tham gia phong trào cần vương, bị sa vào tay chúng, không hy vọng nhẹ tội. Trong lúc con gái khăn gói lặn lội tới nơi giam cầm đứa cháu ngoại, cụ Lý Bình chống đậy đi hỏi dò ông Tránh Tổng Thuần ngụ ở làng bên. dường như chưa yên tâm nên cụ hỏi thêm vị hưu quan gần đó Đợi chén trà do con gái vừa rót cụ ngậm ngùi cho biết số phận của đinh văn lực chẳng phiền đến triều đình trong huế quan kinh lược bắc kỳ kiêm tổng đốc hà ninh là nguyễn hữu độ sẽ xét xử ông ta có con gái là hoàng quý phi triều vua đồng khánh nên được quyền tiền trảm hậu tấu Bà cụ thiện vốn chẳng giành việc triều chính nên chép miệng nói. Hy vọng quan tổng đốc dơ cao đánh khẽ, không xử án quá nặng cho thằng bé. Cụ Lý Bình khẽ thở dài. Dẫu sao, tổng đốc Nguyễn Hiếu Độ cùng vua Đồng Khánh là những người hợp tác nhiệt tình với giặc phú lăng xa. Do vậy, những thủ lĩnh phong trào cần vương chẳng mong thoát tội. Hiện nay vẫn còn chút hy vọng. Đinh Văn Lực chỉ là chân cai đội, nên xác định lưu đại biệt sứ vài năm. Lúc quay về, chắc thế sự đã an bài. Chỉ cần sống an phận ở làng sẽ chẳng phiền lụy đến ai. Nghĩ là vậy, nhưng cụ Lý Bình vẫn sợ cháu mình dính án nặng hơn. Hiện nay vua hàm nghi đã rơi vào tay giặc. Những kẻ bán nước cầu vinh đang hưởng vinh hoa phú quý. Năm xưa cụ muốn con gái thành thân với nho sinh Đinh văn Thiệt, người sau này đỗ hoàng giáp. Ai ngờ con gái vẫn làm dâu nhà họ Đinh, nhưng lấy người em là Đinh Vân Lành, chẳng trước tước. Sau đó mua hàm kiều phẩm cho đỡ tề Vận nước ngả nghiêng. Con rể cũ xứng danh họ Đinh khi vác kiếm gia nhập phong trào Cần Vương rồi lãnh chức đề đốc. Xét ra cũng khiến cụ mát mặt. Khi con rể vị quốc vong thân và cố quan tài được rước về đây, cụ thấy con gái được ăn nổi phần nào bởi nhà vua đã xác phong cho đề đốc Đinh Văn Lành là uy vũ tướng quân, tước nhân lộc hầu. Không muốn bà thông gia cùng con gái hy vọng nhiều rồi thất vọng, cô Lý Bình nói ngay về Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ. tin sao được một kẻ từng cho phá chùa báo thiên rồi nhường đất cho người phú lang xa xây nhà thờ chính tòa hà nội phận con cháu chẳng dám nói leo đi cả ngày theo u ra hà nội không gặp được anh trai đình văn lâm tự thấy có cách giải quyết của riêng mình thấy ông ngoại trống gậy đứng lên lâm vội đốt đuốc và soi đường cho ông lại nhà năm xưa từng nghe thân phụ kể về thanh kỳ lân kiếm giờ thấy kiếm quý của dòng họ đã bị lão lý hoan nộp liên quan Nhưng trên bàn thờ bên nhà ông ngoại vẫn còn thanh kiếm y trang như vậy. Dù nó chỉ là thanh kiếm do thân phụ. Thuê người trên mạng ngược rèn nhưng sắc bén vô cùng. Thấm nhuẩn câu đồ vật có linh. Đình vẫn làm tin chắc thanh kiếm đó giúp cậu khối việc. Đưa ông ngoại vào tận nhà. Tiện tay cậu cầm luôn thanh kiếm rồi giải thích. Do đang học kiếm pháp nên cần mượn thanh kiếm thật. Chẳng nhẽ cầm kiếm đẽo từ thân cây che mãi đâm chán. Sợ ông ngoại không cho mượn. Đinh Văn Lâm miệng nói, tay cầm, còn chân giả bước thật nhanh. Dẫu chẳng tin anh trai bị án nặng, nhưng nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ khiến cha con Lão Lý Hoan phải trả giá. Dù toàn thân đau nhức, Đinh Văn Lực vẫn chẳng thể chập mắt. bị nhốt trong nhà lao của phủ, nhưng tách biệt với đám phạm nhân khác. Anh biết đây là ngột dành cho tử tù. Ngồi trong này vẫn nghe rõ tiếng mõ cẩm canh. Hai chân bị cùm nên chẳng thể đứng thẳng. ánh sáng duy nhất là ánh trăng dọi vào cay đắng về tin bạn nối khố anh ngờ gặp loại lừa thầy phản bạn nên chẳng biết trách ai chỉ còn một thời gian nữa sẽ hết năm mậu tí 1888. anh tự biết nếu triều đình muốn xử trảm chắc họ sẽ thực hiện sớm vì tránh mùa xuân ai chẳng muốn sống vì đó là lẽ tự nhiên tuổi hai mươi phơi phới nhẽ nào chết ở trong tù đinh văn lực thấy mình cũng vậy nhưng nếu phải quy gối để sống nhục anh quyết từ chối vì nhớ đến cái chết của thân phụ là đề đốc đinh văn lành Sợ gian khó của người bác ruột là hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện chưa kể nhiều tấm gương của tổ tiên từ các triều đại trước tự cảm thấy mình không làm gì có tội với giang sơn xã tắc đinh văn lực chỉ tiếc vì lũ giặc phú lang sa giờ đã chiếm hầu hết các tỉnh của cõi đại nam hai trần đau nhức do bị tuần đinh phang đòn càn Khi vào đến nhà lao, bị lính thêm 30 trượng dằn mặt, khiến Đinh văn Lực phải nằm nghiêng. Cổ nỗi chân bị cùm nên không thể xoay người. Anh biết đó chỉ là khúc dạo đầu, bởi vậy đành nghiến răng chịu đựng. Nằm trong ngục từ tù, trăng rõ ngày hai đêm. Nhìn nét đánh dấu của bình trên tường, Đinh văn Lực đến được 15 vạch. Như vậy chút nữa người ngục tốt đưa cơm, anh sẽ vạch cái 16 để biết thời gian trong ngục. Không giống như mọi ngày, hôm nay viên ngục tốt ngoài mang cơm, còn đưa thêm một bộ quần áo tù mới. Thoáng chút ngại ngần, viên ngục tốt thông báo. Sớm mai, tổng đốc đại nhân trên sẽ cử quan án sát về giám chạm. Thôi, cậu chuẩn bị lên đường cho mát mẻ. Coi nhắn gửi gì cho gia đình. Chút nữa tôi mang giấy bút và nghiên mực vào. Bình thàn vành nét thứ 16, đinh văn lực chậm rãi ăn suất cơm hầm có chút rau và mắm tôm. Anh biết tối nay, hoặc sớm mai lão cai ngục sẽ mang đến cho một suất cơm ngon hơn bình thường có lẽ người ta kiêng để ma đói quay lại quấy phá từ tù nào cũng được suất cơm ngon hơn kèm ân huệ viết đôi dòng về cho gia đình ngẫm lại cuộc đời mình còn quá trẻ bao dự định đành giang dở những hoài báo ước mơ chẳng thành hiện thực điều khiến đinh văn lực cay đắng khi phụ thân vị quốc vòng thần còn được vua hàm nghi sắc phong hiện giờ vua sa vào tay giặc Anh ra pháp trường như kẻ phạm trọng tội là điều chẳng phục. Chết chưa hẳn là hết, Đinh Văn Lực sợ em trai sẽ trả thù lão lý hoan rồi vướng vào lao lý. Cái chết của anh sẽ khiến bà nội và u ngã gục, dẫu sao họ Đinh đâu phải phường lục lâm Tảo cấu. Tiếng chống cầm canh vọng lại, Đinh Văn Lực biết quỹ thời gian của mình còn lại không nhiều. Đúng như câu đêm năm canh ngày sáu khắc. vốn không phải là người hay chữ, anh vẫn nhớ đến hai câu thơ của chu thần ca bá quát trước khi ra pháp trường. Hai câu thơ lưu truyền trong nhân gian, chẳng kể đúng sai. Ở trong hoàn cảnh này, anh cảm nhận và thấm thía. Mặc cho trời sắp sáng, Đinh Văn Lực hào sàng đọc hai câu thơ như lời tự tiễn biệt mình. Ba hồi chống dục, đồ tra kiếp, một nhát gươm đưa, đéo mẹ đời. Đầu giờ mão, viên ngục tốt mang vào một đĩa cơm trắng kèm khoanh giò. Đinh Văn Lực được tháo cùng chân và gông đeo cổ để thay bộ quần áo mới. Anh chậm dài ăn vài thìa cơm và chỉ cắn một miếng giò vì không muốn làm con ma đói. Pháp trường là một ruộng dao muống cạn. Ở đó không chỉ có đám văn binh triều đình. Anh nhìn thấy có mặt mấy tên sĩ quan phú lang xa. Ba tử thù lần lượt được giải tới. Tất cả vị quy ngoảnh mặt về phương nam tạ ơn vua. Điều này khiến Đinh Văn Lực nhếch mép, cười khinh bỉ lũ vua đớn tôi hèn. Tiếng trống vang lên, Đinh Văn Lực ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. dường như trên đó có một cánh chim lẻ loi cố sức bay ngược chiều gió mặc đám mây trôi tin giữ bay về làng bà cụ thiện ngã vật ra ngay trong gian tử đường một bàn thờ được lập vội để họ hàng phúng điếu đinh văn lực sinh năm kỷ tỵ một nghìn tám trăm sáu mươi chín mất năm mậu tý một nghìn tám trăm tám mươi tám tính cả tuổi mụ là hưởng dương hai mươi tuổi chẳng kiêng nề hay nề sợ mắc tội khi quân bà cụ thiện nguyên rùa vua đồng cánh cùng lão tổng đốc nguyễn hữu độ là những kẻ bán nước cầu vinh bà réo tam đại nhà lão lý hoan ra chửi cho hà cơn giận đám tuần đinh sau lần lập mưu bắt đinh văn lực giờ thấy người cai đội của quân cần vương bị sử tràm bêu đầu thị chúng liền làng cho xa những xác chết bị sử tràm sáng nay đều ném trôn chung một hố thù cấp bị bêu cho dân chúng xem nên gia đình chẳng thể an táng đinh văn lực thay vào đó việc xây mộ gió được tính đến thắp hương cho anh trai đôi mắt của đinh văn lâm ngầu đỏ cậu biết chỉ có lấy máu của đám súc sinh mới rửa hết mối hận trong lòng buổi tối trong lúc sư thầy ngồi gõ mõ tụng kinh cho hương hồn đinh văn lực sớm được siêu linh tịnh độ đinh văn lâm xách thanh kiếm lấy từ bên ông ngoại lặng lẽ rời nhà theo tin tức nhận được sáng nay anh trai cậu bị xử trảm được tròn ba ngày quan niệm xưa lý giải đến ngày thứ ba là lúc linh hồn nhận biết mình rời xa dương thế không mổ lợn giết gà cúng tế Cậu chọn cách khác để anh trai ngậm cười nơi chín suối. Thấy bên nhà họ Đinh phát tăng, lão Lý Hoan chẳng bận lòng, bầy quân phản tặc. Nhưng tránh để dân làng bàn ra tán vào, lão cùng người vợ cả đưa nhau sang làng tảo ăn cỗ. Lão có ba bà, bà vợ, nhưng duy nhất bà cả sinh được cậu con trai nối dòng hương hỏa, bà hai cùng bà ba đều sinh con gái, đúng theo quan niệm, nhất nam viết hữu thập nữ, viết vô. sau này nhà ngói cây mít cùng chục xào vườn và mấy chục mẫu ruộng tốt đều dành cho cả tiến dù tiến vừa lập công khi dụ được đinh văn lực ra cánh đồng tạm thời là muốn con trai nằm im chờ thời làm chức sắc trong làng còn phải lo lót quan trên mọi đường đi nước bước phải hết sức cẩn trọng cơm rượu no say lão ngồi uống trà cùng với hai người em vợ khoản lo lót quan trên đều trông vào họ vì tiền của luôn sẵn cả nhà đang bàn chuyện rôm rả bất ngờ từ bên ngoài có tiếng chó sủa rồi im bặt Tiếp đó một thủ cấp được ném vào, đúng khai ấm chén, khiến cánh phụ nữ rú lên kinh sợ. Lão Lý Hoan trợn mắt học lên một tiếng, dù thủ cấp bị bầm dập, đôi mắt vẫn trận ngược. Lão nhận ra đó là thằng con trai duy nhất của mình. Từ bên ngoài, Đinh Văn Lâm sách thanh kiếm dính máu tươi bước vào, cậu lạnh lùng nói. Thằng Tiến lừa bạn ra ngoài cánh đồng để thằng bố là Lý Hoan vây bắt nộp quan lĩnh thưởng. Hôm nay, tao thay trời hành đạo, chém đầu cả hai bố con để tế vong linh người đã mất. lưỡi kiếm sáng loà vung lên đầu của lão lý hoan lăn lông lốc hến vợ lão cùng cánh phụ nữ lăn ra ngất dịu còn cánh đàn ông mặt cắt không còn hột máu cầm hai tay hai thủ cấp của cha con lão lý hoan đinh văn lâm biết chẳng thể quay về làng cậu thấy những gì mình đùa làm Đùa khiến hương hồn anh trai sớm siêu toát lúc ngang qua lò gạch đang đỏ lửa đinh văn lâm ném hai thủ cấp vào miệng lò trước sự kinh ngạc của hai người thợ Nhằm tránh việc họ tìm cách lấy ra, cậu cầm kiếm đứng quan sát ngọn lửa cháy rừng rực hồi lâu, rồi mới đi về bến sông để xuống đò. Cuối năm, mặt sông phản chiếu ánh trăng mờ kèm sương muối, Gió lạnh thổi khiến những cánh vạc đi ăn đêm lẻ loi in bóng. Ngồi trên đò, nghĩ về cuộc ra đi không từ biệt người thân. Dẫu biết bà nội cùng U sẽ buồn, Đinh Văn Lâm nhớ lại câu nói của anh trai hôm trước. Nước mất thì nhà tan. không chỉ làng trên xóm dưới cả tổng đều kinh hoàng bởi cha con lão lý hoan bị đinh văn lâm bung kiếm chém bay đầu quan phủ rán cáo thị chóc nã kẻ phạm tội như chim trời cá nước chẳng thể tìm được tin tức tam sao thất bản người ta thêm mắm dặm muối khiến cái chết của cha con lão lý hoan thêm phần huyền bí có người còn thậm sưng cho rằng do dưới đinh văn lâm chém đầu như chém chuối bởi có một hồn ma trợ giúp khi đã dính tới người coi âm chỉ có bậc phù thủy may ra mới hóa giải được chẳng rõ thực hư nhiều người vội sắm lễ gia miếu vào đình hay lên chùa cầu cúng họ sợ tai bay vạ gió trước cơn rông bão không gây thủ chuốc oán với họ đinh tuy nhiên đám tuần đinh rình Mất đinh văn lực dạo trước sợ mất mật họ ước mình đừng tham gia tạo nghiệp khi chưa rõ tung tích đinh văn lâm việc người họ đinh sách kiếm trả thù khiến họ phải cần tắc vô ưu trương tuần vốn là kẻ nhiệt tình nhất sau buổi đưa hai cỗ quan tài của cha con ông lý hoan đi chôn liền cáo bệnh nằm nhà việc làng việc nước bỏ mặc vợ con trưng tuần sợ hãi không kém ngay buổi tối hai bà vợ đội mâm lễ sang ngôi từ đường họ đinh họ khóc lóc lại van bà cụ thiện cùng thím lực nhắn nhủ đinh văn lâm nhón tay làm phúc từ chùa khai thiên lập làng chưa từng có vụ trả thù nào kinh động hơn thế đám linh lệ trên huyện sọc vào ngôi từ đường họ đinh khám xét chống lệ Họ hỏi ngại tướng quân đinh văn thiện đem quân về hỏi tội riêng quan huyện sau khi nằm hút thuốc viện với đám chức sắc của làng Ngài nói vài câu an ủi rồi về ngay trước khi trời tối. Có lẽ cái chết của lãnh binh tôn thất bá cùng chi phủ bạch cảnh dinh là cái gương nhẫn tiền. Nếu động vào họ đinh, khéo lại chung số phận. từ làng bài nghe tin dữ. thím nhân là dâu trưởng vội quanh về thăm mẹ chồng cùng bà em dâu. Họ đinh tới đợt này nghiêng ngả trong cơn bão. thím nhân thấy việc chồng nhắc hai mẹ con lánh về làng bài là sáng suốt. Khi xưa chi trưởng của ngạc quận công Vi Văn Tố đến đời quan đốc học Vi Văn Tiền là chấm dứt. chi thứ do cụ đinh văn tản khởi dựng ở làng có hai người con trai ngành trưởng của đinh thiện nhân năng được ông ngoại là cụ nghè hoa kèm dậy ngành thứ với việc đinh văn lành bị quốc vong thân giờ đến con trai đinh văn lực bị xử trảm còn đinh văn lâm phải trốn sự chọc nã khiến ngôi từ đường hoang tàn khói lạnh nhớ lại khi xưa để đốc đinh văn lành còn sống muốn ra hà nội thím nhân khẽ thư chuyện với mẹ chồng Còn nghĩ đã đến lúc nhà mình chuyển ra hà nội nếu còn sống ở làng cháu lâm có nhà chẳng thể về Bà cụ thiệt lấy vả đáo chấm nước mắt. Trong thời gian quá ngắn, phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hết trôn con trai, giờ đến đứa cháu. Tuy nhiên ngôi tử đường là nơi hương khói phụng thờ. Chẳng thể nói đi là đi được ngay. Chưa kể ngoài cánh đồng làng, những ngôi mộ của dòng họ sẽ không người hương khói. thương hai con dâu, người quá chồng, còn người có chồng, nhưng đi biển biệt chẳng rõ sống chết. Bà biết người con dâu trưởng nói đúng. Sống ở đây, Tức là đứa cháu Đinh Văn Lâm không dám về làng. Giờ là lúc phải đưa ra quyết định dứt khoát, dù đau đớn. Bàn thờ của con trai Đinh Văn Lành ngay cạnh bàn thờ của cháu trai Đinh Văn Lực. Tất cả đợi ngày xả tăng để đưa bài vị lên bàn thờ chính giữa. Bà cụ thiện nói chậm rãi nhưng mạch lạc và dứt khoát. Chỉ nhân vẫn ở bên làng bài chăm sóc con trai. Chỉ lược cái về Hà Nội một chuyến, chọn mua vài sao đất vùng ven đổ rộng, sau này sẽ dỡ ngôi từ đường ở đây, chuyển ra ngoài đó Nhà họ Đinh giờ chỉ còn những người phụ nữ bàn chuyện, đàn ông đã vì răng sơn xã tắc nên người ngã xuống, người ở xa chẳng thể về. Trong những ngày vừa qua, đám tuần Đinh còn chẳng dám đi ngang cửa ngôi từ đường. Câu chuyện về hai thủ cấp của cha con lão Lý Hoan bị Đinh Vân Lâm ném vào lò nung gạch lan truyền khắp trốn. Lò chưa tắt nên người nhà lão Lý Hoan chẳng thể làm gì, bởi nếu tắt lò phải mất thêm vài hôm cho nguội. Kheo lúc đó tất cả hóa thành tro đến màu xương chẳng còn. nhắc người dâu trưởng quanh về làng bài cho sớm bà cụ tiện đi vào gian hậu cung thắp hương kính cáo tổ tiên họ vi sau đó bà đưa tay chạm vào những cột nhà bằng gỗ lim việc dỡ nhà chuyển đi sẽ khiến nơi ở mới nhanh có nhà duy có điều đây vốn là phủ quận công khiến bà chẳng đành bỏ lại theo thói quen bà ngước mắt nhìn bức đại tự do con trai phóng bút viết khi đỗ hoảng giáp sau này khi được vua hàm nghi phong làm hiệp thống quân vụ đại thần dù bận việc chống giặc vũ lang sa Con trai bà vẫn kịp làm đôi câu đối, treo hai bên cho cân xứng. Bà cụ thiện vốn là con cụ cai tổng xưa, sau này tránh phạm húy nên vua đồng cánh đổi thành tránh tổng. Nhờ gia đình cho học dăm chữ thánh hiền, nên bà đọc và hiểu được con trai muốn nhắn gửi thế hệ sau đôi điều. Sống quá nửa đời người, bà thấy rõ hùng tâm tráng trí của con trai. Bởi từ một quan văn đã chuyển sang thành quan võ, trống lại lũ giặc Phú Lang xa. Tuy vậy như câu đối ghi rõ, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Mọi việc đều là tầm thường, chỉ có đọc sách là cao quý. Trời chưa sáng rõ mặt người, thím lực đã dặn con gái ở nhà nấu cơm và chăm đôi lợn, thím cùng người em trai ghé về Hà Nội lo việc mua đất dựng nhà. Dẫu thân phụ đang là cụ Lý Cựu, chẳng ai dám động đến. Thím vẫn quyết không ở lại mảnh đất thị phi. Buồn và tiếc vì ngày xưa chẳng nghe lời chồng, giờ con trai lớn đã mất. Con trai thứ phải trốn chui, trốn lùi. Ngồi từ đường họ đinh cảm giác âm khí nặng nề. Việc rời đi là điều cần thiết. Ở tạm nhà người họ hàng vùng kẻ bưởi, hai trẻ em đi thăm tú các nơi nhưng chưa thuận. Dù làng mạc đất đai nhiều nơi còn rộng, cuối cùng Thím lực nhắm tới năm xào đất, vườn của cụ đồ tâm ở kẻ đơ. Sở dĩ chọn nơi đó vì vẫn thuộc tỉnh Hà Nội, nhưng phong vận của làng tốt hơn những nơi khác, chưa kể từ kẻ đơ quay về làng cũ không quá xa. Đất đã chọn, việc dựng nhà cần làm ngay trước khi bước sang năm kỷ sửu 1889, như vậy mọi xui xẻo được gạt lại năm cũ. Với số vàng do người anh chồng là tướng quân Đinh Văn Thiện gửi cho, thêm số tiền bán mấy xào đất ở phủ quận công, việc mua năm xào đất ở nhà cụ đồ tâm chẳng hề khó khăn. Do ngôi tử đường sẽ là nơi của bác trưởng, tức tướng quân đinh văn thiện ở, việc xây thêm nhà ngang là cần thiết. Thiếm lực nhầm tính, chỉ cần dỡ toàn bộ nhà ngang cùng ngôi tử đường sẽ hòm hòm. Chưa kể ở đây, dù chẳng có cây tám nhưng có hổ sen thoáng mát. Cụ đồ tâm vốn đưa thành nhã, thay vì thả bèo nuôi lợn như bà con, cụ sẽ ướp trà rồi ngắm trăng đảm thơ, coi như thú vui tao nhã. chàng ham phú quý giàu sang việc bán đi năm xào vườn khiến cụ bần thần nhưng đành phải vậy không làm cách nào khác được nhận vàng từ tay thím lực cụ đột tâm gọi người cháu là lý trường vào xác thực việc mua bán như vậy nơi đây chính thức sang tên đổi chủ nhận giấy tờ cần thiết thím lực nhầm tính phải dồn sức dựng nhà trước khi bước sang năm mới lần này hy vọng ngôi từ đường sẽ vững bền theo thời gian bà cụ thiện chẳng cần xem nơi ở mới, chỉ cần biết mua lại từ một cụ đồ là yên tâm, bởi đó là nơi thấm nhuận chữ của thánh hiền. cô thuê hiệp thợ dỡ nhà, nhưng dặn ông cai hết sức cẩn thận, điều quan trọng không để vỡ ngói. vẫn hiệp thợ đó sẽ dùng xe bò chở mọi thứ sang kẻ đơ dựng lại. tất cả đều phối hợp nhịp nhàng để gia chủ ăn tân gia đón tân niên cùng một thời điểm. Sau khi nhờ người lên mạng ngược báo tin cho con trưởng, bà cụ thiền giết ngà làm lễ kính cáo tổ tiên. Đây là việc hệ trọng nên phải làm bằng cái tâm. Ngôi từ đường họ đinh dựng trên đất kẻ đơ hoàn thành vừa lúc vua Đồng Khánh băng hà khi tròn 24 tuổi. Biết tin khiến bà cụ thiền thêm đau lòng vì lão tổng đốc Nguyễn hữu Độ, người khép tội cho Đinh văn Lực cũng chết trước đó ít lâu. Chẳng ngại tai vách mạch rừng, cô thầm trách ông trời sao không bắt hai kẻ đó chết sớm hơn. biết đâu cháu bà chẳng phải chết không toàn thây. khi ngôi từ đường hoàn thành, cô đã không đồng tình việc ông cai muốn khắc dòng chữ phục dựng năm đồng khánh. lúc mọi thứ đâu vào đấy, cô lấy mốc ngôi từ đường phục dựng là năm thành thái nguyên niên, tức năm kỷ sửu 1889. nghìn về làm dâu họ đinh khi còn trẻ, bà cụ thiện hết lòng vì chồng con. vận mệnh của họ đinh thăng trầm theo vận mệnh đất nước, giống như người trả xong nợ cõi nhân gian. Chuyển về, ngôi tử đường vừa phụng dựng tròn ba tháng. Sau một giấc ngủ trưa, bà cụ thiền cưỡi hạc về trời không một lời trăng chối. Ngồi dệt vải bên khung cửi, bà nhân luôn nhìn ra phía ngoài như mong đợi điều gì. Kể từ hay mẹ chồng mất, dẫu muốn ở làng bài phụng dựng cha già, ngạt nỗi là dâu trưởng nên bà phải đưa con trai về kẻ đơ phụng thờ hương khoái. Hai chị em dâu sống cùng nhau cũng đỡ buồn. Mẹ chồng mất nên dân làng không gọi là thím lực hay thím nhân, họ gọi bằng bà là có nguyên do. Nhà nào con gái 13 và con trai 16 đều có nơi có trốn. Phụ nữ chưa đến 40 tuổi đã lên trước bà, chưa kể con bé Đinh Thị Huệ đi lấy chồng đã sinh con. Hai người lên trước bà cũng hoàn toàn dễ hiểu. Dù chẳng mong con trai đỗ khoa bảng, bà nhân vẫn dục Đinh Văn Nhân chăm đọc sách Thánh Hiền. Có như vậy mới không phụ lòng của phụ thân gửi gắm ở câu đối. Để con trai yên tĩnh đọc sách trên nhà, bà xuống nhà ngang bốc lạc và nói chuyện cùng người em dâu. Bà lực dù phải ra nơi chôn nhau cắt rốn, xa thân phụ là cụ Lý Bình về đây, nhưng biết không thể ở lại làng nên đành chấp nhận. Sau khi chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, con trai bà mai dây ngẩn tích, không rõ ngày gặp lại. Đất có lề, quê có thói, phụ nữ luôn thấm nhuận tam tòng, tứ đức. Khi chồng chết, bà được gọi bằng tên con, nhưng bà nhân... Dù chồng là tướng quân Đinh Văn Thiện Còn sống Vẫn lấy tên con là có nguyên do Ngồi nhớ quân binh triều đình Ở tới bắt tội Họ sẽ nói chồng cha mình Đã khuất nẻo đường trần Bóc gần xong chỗ lạc Ba lực thờ dài nói Bác Thiện nêu ghé về làng bài Hỏi thăm là biết nơi này Anh cu lâm nay đây mai đó Chẳng rõ ngày về Thôi đành vậy Chị em mình làm hàng sáo rồi nuôi lợn cả mấy mẫu ruộng sống lấp đổi qua ngày, hai bác cháu nhà đó đi mãi rồi sẽ quay về xem ra giặc Phú Lang xa như tầm ăn dỗi chiếm dần các tỉnh thuộc Ba Kỳ. Vốn được thân phụ là quan nghề dạy dỗ nghiêm cẩn, bà nhân chẳng dám nhận xét, thấy vua Đồng Khánh sai quan bình liên tiếp tấn công những nghĩa quân của phong trào Cần Vương, trong đó có chồng mình nên bà không phục. Giá chỉ cần vinh thân phỉa ra, với tài năng của mình trong bà có thể làm tuần phủ hoặc về triều đình làm lãnh chức Thị lang Nhưng giặc phú lang xa còn đó, gương tuấn tiết của hai vị tổng đốc là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu còn đó, thù hỏi mũ cao áo dài làm chi nếu không biết thẹn với tiền nhân. Không ngại Lam Lũ vất vả, bà chỉ lo tương lai của con trai sẽ đi đâu về đâu. Bởi năm xưa bằng tuổi Đinh Văn Nhân, trông bà đã thuộc lầu Kinh Sử. Không giống như các làng thuần nông, kẻ đơ có nhiều làng nghề, chăm nón làm lọng, thiêu khăn. Nhiều sản phẩm được mang tiến vua nên bà con dễ sống. Chẳng có bon chen như trốn kinh kỳ kẻ chợ. Điều quan trọng là từ đây về làng bài không xa, bà yên tâm hơn rất nhiều. Buổi sáng cho lợn ăn xong, bà nhân thả bèo vào hồ sen ngày trước của cụ đổi tâm. Bên dưới bà thả cá để hết hè kéo lưới bán quanh vùng. Thú vui tào nhã của những vị đọc sách thánh hiền với bà cùng người em dâu giờ không thiết thực. Có một điều cảm thấy an ủi trước khi rời phủ quận công. Em chồng bà, tức đề đốc Đinh Văn lành đã đào được hai món bảo vật góp phần mua võ khí. Cuốn sách do các cụ tổ viết ra, cùng thanh tế hưu đoàn kiếm, hiện nay được đặt trên khám thờ đợi chồng bà quay về. Nghe phòng thành đầu đó, trên động khảo bàn, dường như cụ tổ khi xưa trôn giấu kỳ thiên bảo vật có giá trị hơn chục lần hai món ở phủ quận công. Biết em dâu, có cả chồng lẫn con trai đều vị quốc vong thần, bà chẳng dám bày tỏ chính kiến. Nhưng khi vua Đồng Khánh băng hà, Niềm hy vọng vào vị vua mới sẽ đại xá thiên hạ hoặc không bắt tay cùng giặc vũ lang xa truy cùng diệt tận. Như vậy, trong bà sẽ trở về trong bình an. Mẹ chồng mất khiến trong hai năm họ đinh liên tiếp có tang, ngôi tử đường vừa phục dựng nhưng chỉ thấy ánh hoàng hôn của triều tà. Trong lúc đợi bà lực về làng thăm cụ Lý Bình, bà nhân mỗi hai loại dưa để ăn dần. Bốn nếp nhà từ xưa luôn lấy tương cà ra bản, thêm hũ mắm tép có thể sống an bẩn lạc đạo. Bà chẳng mong chồng được quan cao lộc hậu, sau tất cả biến cố xảy ra. Chỉ cần mọi người bình an là tự khắc thấy tâm nhàn Muối song vại dưa, bà chợt nghe thấy tiếng con trai. Nếu triều đình giờ là bình phong cho giặc phú đang xa, hà cớ gì con phải xôi kinh nấu sử để thi tham trường, sau có làm quan, chỉ ôm chân giặc. Bà nhân lắc đầu giảng dài. Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí, ông ngoại con đỗ ông nghè. Cũng đâu cần ra làm quan, thân phụ con đỗ hoảng giáp, đâu có ôm chân giặc, phải học rộng tài cao, để vén mây mù, tìm lối đi cho riêng mình. Không dám trái lời mẫu thân, biết mình phải làm dạng danh tổ tiên, để không hồ thẹn với người đã khuất. Nhà sinh Đinh văn nhân miệt mài trong đèn đọc sách, không đứng trong hàng ngũ nghĩa quân cần vương chống lại giặc phú Lăng xa như người em họ Đinh Văn Lực. Chẳng có gan cầm kiếm chém bay đầu cha con lãm lý hoan như Đinh Văn Lâm. Do vậy, nho sinh Đinh Văn Nhân dồn sức học hành. Được ông ngoại giảng văn bình sách từ nhỏ, anh tự tin sẽ khiến ông ngoại cùng thân phụ là những bậc khoa bảng phải tự hào. Đó là cách báo đáp công ơn tốt nhất. Giải thoại về việc thân phụ đỗ hoàng giáp, vinh quy bái tổ về làng. Khi đó chưa lập gia đình, nên mẫu thân chẳng được ngồi võng điều có lọng tre, nên mẫu thân tiếc mãi. học theo thân phụ đinh văn nhân không muốn lập gia đình kèo vướng bận anh muốn khi có tên trên bảng vàng sẽ nghĩ chuyện tìm người nâng khăn sửa túi sau chưa muộn ngôi từ đường họ đinh sớm nay mở rộng cửa bà lực cùng bà nhân thức giấc từ sớm làm mâm cỗ rồi đặt lên bàn thờ bước sang tuổi 18, tám nho sinh đinh văn nhân sẽ lều chõng dự kỳ thi hương tại trường thi hà nam kỳ thi năm giáp ngọ 1894. sẽ do tổng đốc cao xuân dục là tránh chủ khảo có một điều khá lý thú Quan tránh chủ khảo đỗ cử nhân khoa thi hương nhưng trượt kỳ thi hội. Năm đó phụ thân của Đinh Văn Nhân đỗ Hoàng giáp. Nhận những lời chúc của mẫu thân và Thím, nhỏ sinh Đinh Văn Nhân cùng người gánh lều trỏng rời kẻ đơ tới Nam Định. Nhẽ ra, ở kẻ đơ giờ thuộc tỉnh Hà Đông có thể thi tại Hà Nội, nhưng người Pháp bỏ trường thi Hà Nội và ghép vào trường thi Nam Định, nên phải đi xa một chút. So với thân phụ năm xưa từng lai kinh ứng thí, đoạn đường từ nhà tới Nam Định không quá xa. xe ngựa chạy đến nơi chắc đầu giờ thân ngồi trên xe ngựa nho sinh đinh văn nhân cảm thán đọc bài thơ xuân vọng của đỗ phủ quốc phá Sơn Hà tại thành xuân thảo mộc thâm cảm thị hoa tiễn lệ hận biệt điều kinh tâm phong hỏa liên tam nguyệt gia thư để vạn kim bạch đầu tao cánh đoàn hôn dục bất thắng trầm nước mất nhà tan còn sông núi xuân thành cây cỏ mọc thâm u nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ chim kêu hoàng sợ hận biệt ly khói lửa binh đao liền ba tháng thư nhà nhận được đáng vạn ngân tóc bạc như xương càng thưa thớt tìm được nơi trọ trước ngày thi ít hôm nhà sinh đình vân nhân giống bao sĩ tử khác đi ngắm phố phường với anh đây là lần xa nhà đầu tiên khi xưa thân phụ đỗ cử nhân khi hai mươi ba tuổi và đỗ hoàng giáp lúc 32. chẳng hy vọng được như vậy nhưng nếu ngay kỳ thi hương đã đậu như vậy sẽ ứng vào câu toàn hơn cha nhà có phúc nhìn giấy từ khắp nơi lều trọng đổ về đinh văn nhân tự biết có nhiều anh tài hội tụ họ có thể là cậu thiếu niên tuổi chừng 13, đang cầm sách vừa đi vừa đọc còn lão bỏ già gánh đổ lẽo đẽo theo sau cũng có thể là cụ già dâu tóc bạc phơ vẫn đi thi từ thời vua tự đức còn ngựa trên ngai vàng đến nay là thời vua thành thái vẫn có tiểu đồng cấp cháp theo hầu Ở tuổi cổ cụ, nếu có đỗ hoặc được vẻ vang dòng họ và con cháu, còn ra làm quan, e cũng khó. Đó là cậu nghĩ như vậy. Trung quy tất cả đều mong có tên trên bảng vàng. Lệ xưa đã định, đỗ tú tài sẽ có chức dịch của làng đón. Đỗ cử nhân được nhận mũ áo vua ban, được dự yến do tổng đốc thiết đãi và hàng tổng đón dước. Vinh dự cao nhất vẫn thuộc về những người đỗ kỳ thi hội và thi đình. Khi đó được vua ban tấm biển ân tứ vinh quy, có lính dẹp đường và quan sở tại đón tiếp. Đó là tột bậc vinh hiển của người đỗ đại khoa. Sau những câu chào hỏi xã giao, nhà sinh đinh văn nhân ghé hiệu mua giấy bút và thỏi mực. Anh tránh xa mấy quán có đông các sĩ tử đang ăn uống và nói chuyện ồn ào. Có nhiều người thi vài lần chẳng đỗ. Họ chăm chỉ lều trọng như tìm vận may hơn là đọc sách thánh hiền. Do quen mọi phép tắc. Với họ, đi thi chẳng khác nào một chuyến du ngoạn đó đây khỏi lưỡi trên làng. Với những sĩ tử cao tuổi, những sĩ tử có vẻ táo tợn chàng nhau sinh kẻ đơ chỉ biết kính nhi viễn chi cho lành đi thăm thú một vòng áng chừng người đã tới giờ cơm nên đinh văn nhân quay về không đàn bà chủ trọ nấu ăn như bao người khác người họ hàng xa đàng ngoại theo anh mấy ngày thi đã mượn bếp nấu cơm luôn cho tiết kiệm người quê vốn chân chất được theo chân cháu ngoại cụ nghè hoa tới trường thi với anh ta là niềm vinh dự lớn những việc khác dẫu khó khăn đều có thể vượt qua bước chân về tới nhà trọ bất ngờ có bàn tay đặt lên vai bóp mạnh kèm theo tiếng nói nhỏ để đoán huynh sẽ liều trọng tới thành nam để thi vậy mà đúng nhận ra giọng người em họ nho sinh đinh văn nhân vừa mừng vừa lo mừng vì lâm vẫn khỏe mạnh lo vì cậu ta đang là trọng phạm bị triều đình truy nã gắt gao trong bận tâm đến vẻ mặt lo lắng đinh văn lâm đưa cho người anh họ xem giấy tờ chứng thực nho sinh nguyễn văn vận người làng quan nhân kẻ mọc dự thi đôi bộ được đinh văn lâm gánh có đủ những thứ của một sĩ tử riêng thanh kiếm được bọc giấy nhét vào ống tre nhằm tránh sự tra xét của quan binh dù người anh họ tới quán nước hơi khuất nẻo ngồi hàn huyên đinh văn lâm cho biết mình trộm đôi bồ cùng giấy tờ của một nho sinh nhằm thuận tiện đi lại riêng việc nho sinh nguyễn văn vận bị lỡ kỳ thi chẳng quan trọng dẫu sao còn nhiều kỳ thi khác để thỏa giấc mộng cá chép vượt vũ môn hóa rồng chẳng được học hành nhiều bù lại đinh văn lâm thả món đao kiếm những tường sẽ được cùng anh trai chống giặc phú lăng xa. ai ngờ cậu phải vung kiếm giết cha con đạo lý hoan trả món nợ máu khi trở thành tội phạm bị triều đình chóc nã Cậu chỉ mong sớm móc nối được với quân Cần Vương, như vậy có chết cũng oanh oanh liệt liệt, nếu bị triều đình lôi ra pháp trường xử trảm, cậu chẳng cam lòng. Giữa thanh thiên bạch nhật, dù đang bị triều đình chóc nã, Đinh Văn Lâm vẫn bình thản nói chuyện là có nguyên do. Giữa vài ngàn sĩ tử lều trọng dự thi, chẳng ai ngờ cậu dám xuất hiện. Chỗ sáng nhất đương nhiên vẫn có góc tối, cậu biết quan binh triều đình còn mải việc khác. Riêng đám quan binh trong trường thi Họ chẳng bận tâm gì ngoài việc đảm bảo kỳ thi được diễn ra xuôi trèo mát máy. Mừng vì gia đình đã chuyển về kẻ đơ, Đinh Văn Lâm thoáng ngậm ngùi khi biết tin bà nội đã hạc giá vân du từ vài năm trước. Thời gian 4 năm đủ xóa nhòa tất cả. Cậu thấy đến lúc bí mật về thăm mọi người trước lúc phiêu dạt nơi chân trời góc bể. Không muốn người anh họ phân tâm sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi, Đinh Văn Lâm lấy trong bộ ra một tập vàng mã rồi căn dặn. Trong trường thi, có nhiều hồn ma luôn tìm cách phá đắng. họ sư ôm mộng liều trẫm không thành đâm ôm hận khi dừng lều xong và lĩnh quyển huy nhớ đốt tiền vàng để an ủi các vong cầm số vàng mã do người em họ trao nho sinh đinh văn nhân ngạc nhiên vì biết lâm chưa từng đèn sách nên hỏi lại để đã thi tam trường bao giờ đâu mà sao dành như vậy đinh văn lâm cười sằng sạc cho biết trong thời gian ăn nhờ ở đậu để tìm anh họ cậu được nghe những sĩ tử đầu hai thứ tóc kể lại rành rẽ mọi chuyện có người khẳng định mình thi mãi vẫn trượt nguyên do hễ chuẩn bị nộp quyển là bị ma hành có khi đang viết tuôn như dòng suối bất ngờ tắc tị còn phạm húy vậy là trượt bỏ chuối những câu chuyện hư hư thực thực không kiểm chứng tuy vậy các sĩ tử vẫn bảo nhau mua thẻ hương sắm chút tiền vàng mã cầu cúng cho yên tâm bao năm đèn sách vất vả chẳng nhẽ vì hồn ma thành công cốc. thấy không còn sớm hai anh em biện diện chia tay đinh văn lâm mong người anh họ có tên trên bảng vàng để họ đinh thêm phần dạng dỡ dẫu vô đồng khánh đã chết cậu biết tội của mình sẽ phải lần trốn cả đời hoặc thay tên đổi họ rồi mai danh ngẩn tích vừa quay lưng bước đi đinh văn lâm chợt nghe tiếng người anh họ gợi ý để hay đổi về họ vi như vậy vẫn giữ được nguồn cội trời nhá nhem tối một người vác chiếc lọng cũ đi vào làng đơ thao thuộc kẻ đơ dân làng chẳng lạ gì cảnh đưa lọng ra hà nội nhiều khi lại đem về cuối năm các đình đền cần theo lọng nên những nhà chuyên diệt đơ thao tức quay nón cũng nhận thêu luôn hình rồng phượng và mây trên lọng hỏi nhà bà cụ thiện hay bà nhân bà lực chẳng ai biết người vác lọng nhớ ra nên hỏi nhà cụ đổ tâm ngay tức khắc có đứa trẻ dẫn tới tận cổng dù nơi ở mới không có cây chám cổ thụ nhưng nhờ dựng lại nhà cũ nên đinh văn lâm nhận ra ngôi từ đường quen thuộc cậu vác cái lọng thực ra để ngụy trang cán lọng được buộc thanh kiếm nhằm phòng thân mặc cho con chó đứng nơi hiên nhà sủa cậu bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của bá nhân cùng u mình trong ngôi từ đường cổ kính hai người phụ nữ không già nhưng chẳng còn trẻ ngồi bóc lạc, nếu hết lạc sẽ đại thóc, hầu như họ chẳng ngơi tay vì ngồi không sẽ buồn chàng giống cánh đàn ông còn thường chàng ngắm trăng họ dành phần lớn thời gian cho đồng ruộng làm hàng sáo để sống qua ngày cổng được khép, mành được thả còn đèn được che bớt đình văn lâm thắp hương rồi ngậm ngùi trước bài vị của bà nội, thân phụ và anh trai, họ lần lượt kẻ trước người sau với miền cực lạc trong thời gian ngắn khiến màu khăn sô trên đầu người thân chẳng kịp phai màu. Ngôi từ đường chỉ có một lối vào là những tấm cửa bức bàn. Trong hậu cung chẳng có cửa hậu. Ngồi nhỡ đám quan binh chặn lối sẽ như cá nằm trên thớt. Đinh Văn Lâm bước nhanh xuống gian nhà ngang vì không muốn hành tung bị phát hiện. Ngồi ăn cổ sắn luộc. Đinh Văn Lâm từ tốn kể lại hành trình trốn chạy suốt bốn năm qua của mình. Sau khi cầm thủ cấp cha con lão Lý Hoan đi ra đồng không bông quạch, cậu định cắm vào cọc tre cho quả dìa thịt. Tự dưng nhớ đến cảnh anh trai chết vùi thây nơi nào chẳng rõ. Nếu cắm xong, sớm mai họ hàng lão Lý Hoan sẽ đi nhặt về, giáp vào thân, nên cậu đổi ý. Liệng hai thủ cấp vào lò gạch rồi chống gươm đứng giám sát cả canh giờ. Khi rời đi, cậu biết chúng sẽ thành than, không cách nào lấy ra được. Dạo xào, lão Lý Hoan có ba vợ, nhưng sinh toàn con gái, duy nhất thằng con trai bị giết cùng lão trong một tối. Như vậy nhà lão tuyệt tự tuyệt tôn vì thằng quý tử có hai đứa con gái, chưa có một cháu đích tôn cho lão. Không dám vác kiếm đi khắp nơi. Học theo cụ tổ họ vi khi xưa, cậu xuống thuyền xin làm chân tài công, nhưng chẳng ai dám nhận. Họ chỉ dám giao phó số tài sản theo đường sông từ mạn ngược về xuôi cho những người dày dạn kinh nghiệm. Giống con chó vô chủ, Đinh Văn Lâm lang thang lên tận xứ đoài. Cuối cùng cậu được ông cả Hào nhận dạy nghề mộc và nuôi ngày hai bữa cơm. Tờ dưng có chỗ ngủ, có việc làm, khiến Đinh Văn Lâm thấy cuộc đời không quá tệ với mình. Cậu chăm chỉ sớm hôm với hy vọng sống chết với nghề. Bà Nhân, cùng bà lược đều mừng vì Lâm có nghề để kiếm tiền độ nhật. Dẫu chẳng được ở nhà, vẫn không đến nỗi vất vưởng. Khi thành thợ cả có thể ăn cơm góp của thiên hạ còn hơn việc binh đao khói lửa. Bà Lực khẽ hỏi, Vậy bao giờ con trở lại Sơn Tây? Mẹ sẽ chuẩn bị đôi gà cùng hiến gạo nếp để con biếu ông Cả Thảo. Không vội trả lời câu hỏi, Đinh văn Lâm khẽ tặc lưỡi thuật lại mọi chuyện. Trong mấy năm theo ông Cả thào đi dựng nhà khắp nơi, tay nghề của cậu có nhiều sự tiến bộ nên được hiệp thợ tận tình chỉ bảo. Ở đây vốn chẳng học được chữ ngờ. Năm ngoái cậu cùng hiệp thợ sang làng Yên Thịnh thuộc tổng Cam Giá Thịnh dựng nhà cho quan tuần phủ về hưu. Thông thường mọi người sẽ ăn nghỉ tại đó trong vài tháng. Làm việc chưa được ba ngày, ông cả thào sai cậu quay về lấy thức lũ ban để quên ở nhà. Đáng ra sớm mai về lấy đỡ cầm dập, chàng nghiệp sau Đinh Vân Lâm thích đi buổi tối cho mát. Đó là bước ngoặt chẳng ngờ tới. Về đến nhà, cậu bắt gặp bà vợ hai của ông cả thào đang tòm tem với lão phó cối. Đó là việc bại hoại gia phong. hận thay cho ân nhân đã kêu mang dạy nghề cho mình đinh văn lâm chạy xuống nhà ngang lấy thanh kiếm giấu dưới sạp tre rồi lao lên đạp cửa sông vào lão phó cối chẳng kịp phản ứng đã dính liên tiếp gần trục nhát kiếm khiến dương chiếu và mụ dâm phụ được tắm trong bóng. không muốn ông cả thảo phải đối mặt với người vợ chắc nết đinh văn lâm vùng kiếm kết điễu mù ta để đôi gian phu dâm phụ dắt nhau xuống tuyền đài đỡ cô đơn đang bị triều đình chóc nã tội giết cha con lão lý hoan giờ thêm tội giết đôi này sẽ án chồng án chàng bận tâm đến tiếng chó sủa và đám tuần đi rảo qua cậu lạnh lùng ném xác cả hai xuống giếng cùng chân chiếu cho đỡ sốn mắt bình tĩnh tắm rửa thay quần áo nửa đêm khi mọi người đã say giấc nồng đình văn lâm quay lại làng yên thịnh cậu đánh thức ông cả thào rồi kéo ra cây nhãn cuối vườn thuật lại toàn bộ sự việc nhận tin xét đánh ngang tay dù bị vợ phản bội ông cả thào vẫn hãi hùng nói cậu bị ma nhập chàng hay sao tự dưng giết hai mạng người như vậy chẳng buồn đôi co vì làm ơn mắc oán đinh văn lâm sẽ kiếm lầm lũi rời đi nhưng ông khả thào đã đuổi theo tóm chặt tay rồi hô hoán để hiệp thợ bắt giải liên quan nhớ đến hình ảnh của anh trai bị trói tay đeo gông giải liên quan rồi phải ra pháp trường xử trảm đinh văn lâm nghiến răng vung kiếm khiến bị ân nhân hồn lìa khỏi xác trong gian nhà ngang sự im lặng bao trùm hai người phụ nữ chết lặng không nói được câu nào đinh văn lâm kể xong buồn thanh minh. cậu biết nói nữa đâm thừa ngồi bó gối nhìn bầu trời đen thẳm không một vì sao. Đinh Văn Lâm tự hỏi vì sao mình giết người không run tay. bất luận thế nào đã có năm mạng người bị chết bởi lưỡi kiếm. giàu ít học nhưng cậu nhớ rõ khi xưa thân phụ có kể lại cụ tổ Vi Văn Bản là động khảo bàn là thổ ti quyền uy một vùng. tuy nhiên cụ là người lạm sát nên đời sau ít nhiều ảnh hưởng. nhớ đến lời nhắc của người anh họ về việc đổi về họ vi đinh văn lâm biết sớm muộn gì rồi mình sẽ phải quay về động khảo bàn sống mai ra ngẩn tích cả đêm không ngủ được bà nhân cùng bà lực ngâm gạo đổ xôi và thịt gà hai người lặng lẽ làm chẳng nói câu nào những mạng người ngã xuống khi lưỡi kiếm vung lên tất cả như hiện ra sống động qua lời kể của đinh văn lâm khiến cuộc hội ngộ sau bốn năm xa cách có phần nặng nề Trời tăng tàng sáng, bà lực đánh thức con trai, rồi trao cho tay này. Bên trong có sôi nếp đựng trong mò cao cùng nguyên một con gà luộc, bà dặn con trai. Chưa bước sang tuổi 18, nhưng con đã giết quá nhiều người. Hãy đi thật xa, rồi lấy vợ sinh con. Khi đó, con sẽ hiểu nỗi lòng của U. Biết mình chẳng thể thanh minh, Đinh Văn Lâm nhận tay này rồi lặng lẽ rời làng đôi thao. Cậu không chắc mình còn quay lại nơi này thêm lần nào nữa. ra đến đường cái quan không có xe ngựa hay xe bò để đi nhờ lâm thấy bên đối diện có hai người đàn ông đang ngồi ăn trong quán hai bên ngoài có hai con ngựa gặm cỏ đứng quan sát hồi lâu nhận thấy con ngựa ô nhìn khỏe mạnh hơn con ngựa bạch đinh văn lâm bước nhanh tới tháo dây rồi nhảy lên ngựa rất may cả hai con đóng sẵn yên cương nên trong nháy mắt cậu thúc bao kiếm cho ngựa phi nước đại nhanh chóng rời kẻ đơ địch đến chính là động khảo bàn xa xôi họ đinh đã cắm rễ ở dưới xuôi được ba đời. Đình Văn Lâm chưa từng trèo đèo lội suối, không có người thân quen ở nơi đó. Cậu vẫn tin sẽ có tổ tiên nhiều đời phù hộ. Với bà con trong bản, cái tên Vi Văn Lâm có lẽ là sự gắn kết tự nhiên. Duy có điều cậu chẳng thể nói được tiếng dân tộc. chẳng còn ngôi nhà sàn chín gian tám cột với 11 bậc cầu thang. Tổ tiên mới, không phải người họ Vi. Tất cả đều thay đổi, Duy có phiên thần miếu vẫn sừng sững nơi cửa rừng. Bà lần xây dựng và một lần hòa hoạn, phiên thần miếu như chứng nhân một thời đã qua. Dù nghe nói ngày xưa, cụ tổ vi văn bản cốt tôn kỳ thiên bảo vật, cậu thời hiểu một kẻ như mình chẳng bao giờ đọc và luận giải được thông điệp của tổ tiên. Nhằm tránh gây sự chú ý, Đinh Văn Lâm tính ngược lên mỏ vàng tìm vận may giống như đám người thổ. Biết đâu sau này họ vi trở lại ánh hào quang năm xưa. Giống như một khách buôn thổ sàn dưới xuôi, cậu cầm thẻ hương bước vào phiên thần miếu, nơi thở những vị tổ tiên nối đời làm thổ ti. ban đêm bầu trời đầy sao ngôi miếu hoang tàn khói lạnh lâu rồi lại có khói hương đàn rơi đậu trên các xà dường như khó chịu bởi có người lạ xuất hiện chúng bay lượn rồi lao ra ngoài đậu trên cành chám đang đứng trước bài vị tổ tiên đinh Văn lâm chợt thấy có bộ xương khô ngồi vắt vèo trên xà ngang khiến cậu giật mình theo phản xạ đưa tay rút kiếm khỏi bao lúc ngước nhìn đã chẳng thấy bộ xương ngoài tiếng gió rít tiếng lá cây của rừng chám sao động Cho rằng mình nghĩ nhiều nên thần hồn nát thần tính, Đinh Văn Lâm dựng kiếm vào tường rồi lăn ra ngủ. Trong phiên thần miếu, lúc này có thêm con ngựa trộm được ở kẻ đơ, cậu sợ buộc ở ngoài sẽ bị mất trộm ngay lập tức. Mặc cho tiếng hổ gầm gừ từ đâu đó vọng về, tiếng chim bay tán tác ngay trên mái Đinh Văn Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ miền biên viễn Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 8 của Kỳ Thiên Bảo Vật.